sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 71 nghỉ hèờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aobi chấm ao khi vào hạ trời càng ngày càng nóng mỗi ngày ánh nắng chiếu sáng loán trói mắt trên Tây Ngọc Lan bên ngoài chiêu Dương cung có mấy con phe lúc kêu lúc không Mặc dù thỉnh thoảng có chút gió Thổi tới toàn là khí nóng Thà không có còn hơn Nhóm cung nhân làm việc ban ngày ân thầm kêu khổ Nhưng cũng đành chịu Đồng thời trong lòng lại thấy may mắn May mà là người hầu ở chiêu dương cung Trời nóng còn có thể đi đến phòng bếp nhỏ Nhận một chén canh đậu xanh mát lạnh để uống So với các cung nhân khác tốt hơn rất nhiều Mà bên trong điện chiêu dương cung Bốn góc quanh điện đều đặt một cách bốn chứa băng Bên trên bồn băng còn tỏa ra khí lạnh nhẹ nhẹ Trong chiêu dương cung so với ngoài điện mát mẻ hơn không ít Nhưng mấy người lý phúc mãn phục vụ trong điện lại lo lắng đề phòng Vào mùa hè nóng nực này Cho dù thời gian dài sống ở trong cung điện mát mẹ cũng buồn ngực đến điên Nhưng chủ tử bọn họ đã nằm nghiêng trên tú tháp nửa ngày rồi Cầm bản tập thỉnh thoảng lại cười trộm Thỉnh thoảng lại thở dài Mà tập sách trên tay chưa hề được sở qua một trang Chủ tử nè cách ngày cầm không phải là thoải bản mà là nữ giới À, ngài có bị làm sao không? Mấy người lý phúc mãn và bạc lộ ngơ ngác nhìn nhau Sau khi trao đổi ánh mắt một phen Lại rất ăn ý duy trì trầm mặt tự đi làm việc của mình A huyện nằm vặt trên tú tháp sành sành dối rối không muốn di chuyển Trái lại cảm thấy rất vui vẻ tự đắc Ngày hôm đó sau khi hoàng thượng nói A huyện tuy không tiếp tục hỏi nữa Nhưng trong lòng đã chắc chắn người hoàng thượng nói được sủng có chỗ dựa Thì sủng sinh kiêu hoành hành bá đảo ngang ngược Chính là mình Nghĩ đến bản thân sắp bước lên thời đại sủng phi ngang ngược không đường về A huyện liền không nhịn được buồn cười Chính mình não bổ có thể vui sướng Nhưng lại nghĩ đến vì sao lưng hà bí tần ở một nơi bí ẩn nào đo nhìn mình chằm chằm Thì rất phiền toái Giống như là biết rõ có người muốn hại ngươi Nhưng lại không biết kẻ đó sẽ đến khi nào Dùng phương pháp gì Tự mình chỉ có thể bị động gặp chiêu phá chiêu Thật sự rất khó chịu a, Mà trong hậu cung còn không biết có bao nhiêu độc thủ nút trong bóng tối Muốn xử lý sạc mình thật là nghĩ cũng phát ốm Nhiều lần bạch lộ bưng thuốc tới Không thể không tắt ngang chủ tử Chủ tử uống thuốc trước đát A huyện xoa xoa thái dương Suốt cuộc vẫn buông tập sách trong tay xuống Đem những suy nghĩ hốn độn trong đầu tạm thời ném qua một bên Lại làm một sáng vẻ súng cảm nâng chén thuốc sẽ đem thuốc uống hết Nhưng mới chỉ uống một ngụm A huyện liền ngừng mừng thuốc nhìn về phái bạc lộ Thuốc này có vị lạ Tuy rằng thuốc đắng Nhưng A huyện tốt xấu gì cũng là hộ uống thuốc chuyên nghiệp Kinh nghiệm nhiều năm uống thuốc như vậy Tối thiểu có thể phân biệt được vị đắng Và lại A biết thuốc này là tự tay Bạch Lộ sắc nấu Với tính tình của Bạch Lộ tất nhiên là án theo sẵn dò của Thái Cẩn thận đem mấy chén nước sắc thành một chén Không lười biến chút nào Vị đắng cu ác thuốc mỗi ngày đều gần sống nhau Hôm nay vị đắng của thuốc so với lúc trước nhạt hơn Vật vào miệng phải đề phòng Bạch lộ cũng không hoảng hốt chút nào Chủ tử Đây là toa thuốc thái ý mới vây cho ngài Nói là cơ thể ngài đã từ từ khôi phục Toa thuốc uống ba khi tăng cứ theo chứng bệnh mà không ngừng thay đổi A Nguyễn gật đầu Không nghi ngờ hắn Liện uống xong thuốc Sau khi dùng một chén nước ấm Mới hỏi Màn cung sao không biết toa thuốc đã được đổi Có lẽ là ngô Tỳ vừa mới nói Ngài chưa nhớ kỹ Ngài đắm chìm trong thế giới của mình lúc khóc lúc cười Ngô Tỳ con nói cái gì Ngài cũng đâu có sảnh dối mà để ý Lời này bạch lộ tất nhiên không dám nói rõ Chỉ thay đổi ẩn dụ làm phương thức biểu đạt Nhưng A Nguyễn nghe xong lại vui vẻ Thân thể mình dần dần điều dưỡng tốt Chẳng lẽ không phải là việc tốt Sáng sớm hôm sau khi thỉnh an ở Khôn Ninh Cung Hoàng hậu thả ra một tin tức Khiến cho mọi người vui buồn một nửa Nói là Hoàng thượng dự định Mang theo một số phi tần đi bích thủy trang nghỉ hè Hai ngày sau sẽ xuất phát Chúng phi tần vui là bởi rốt cuộc có cơ hội được đi du lịch miễn phí. Buồn là bởi sớm người cạnh tranh rất nhiều. Danh sách thì có hạn. Mọi người bên dưới ngươi một lời ta một câu thảo luận sôi nổi. Hoàng hậu cũng khẽ nhấp một ngụm trà mới nói. Các vị mỗi mỗi ai muốn đi cứ nói một câu. Mổn cung an bài tốt một phen. Nhưng mà danh ngạch cũng có hẳn Đương nhiên không phải vì muội muội nào cũng được đi Nếu không được đi cũng đừng buồn Vẫn đợi lượt sau Dù sao ngày còn dài đúng không không Bích Thủy Trang là sơn trang nghỉ hè của Hoàng gia Phong cảnh y sơn bàn thủy vô cùng đẹp Chỉ là đường đi Bích Thủy Trang cách Kinh Thành khá xa Không phải năm nào cũng đi, khó có thể gặp mặt hoàng thượng nhàn hạ thoải mái đi một hồi. Chúng phi tần đều trẻ tuổi. Ngoại trừ An Nguyễn thì có người nào không phải trong cung buồn đến phát sầu. Thì đối với danh ngạc theo hoàng thượng đi nghỉ hè còn không phải là tranh đoạt phen. Nhưng trải qua một phen gõ của hoàng hậu như thế khiến cho hăng hái bừng bừng của mọi người hơi yên tĩnh lại Lâm trêu nghi dẫn đầu mở miệng trước Bẩm hoàng hậu nương nương Đại hoàng tử thân thể yếu ướp Không sợi được ngô tỷ Bích thủy trang lần này ngô Tỳ không đi được Để cho chú tỷ muội vậy Mấy ngày nay Lâm Chiêu Nghi toàn tâm toàn ý trong non đại hoàng tử Đối với những chuyện tranh thủ tình cảm này rất ít khi tham gia vào Cả người khiêm tốn đi rất nhiều Có lẽ như thế Hoàng thượng thỉnh thoảng còn có thể đi diễn khánh cung nhìn đại hoàng tử Hoàng hậu nghe xong lời của Lâm Chiêu Nghi Thì gật đầu Cũng được Đại hoàng tử còn nhỏ Không sời mũi được May mà hiện giờ thân thể sục nghi đỡ hơn rất nhiều Cũng không uổng một phen khổ tâm của muội Mũi nếu có gì cần cứ tìm bổn cung Nhất định không nên thấy phiền phức Mặc kệ hoàng hậu lén lút thế nào Chuyện thể diện cho tới bây giờ đầu làm rất cẩn thận Lâm triêu nghi nghe xong liền gật đầu rồi không nhiều lời nữa Kế tiếp Lâm Chiêu nghi Diệp quý tần cùng trầm phi liên tiếp nói Bởi nhị công chúa và nhị hoàng tử còn nhỏ Cần người trông non Bích thủy trang lần này không đi Hoàng hậu dĩ nhiên là đáp ứng Nhìn màn nói chuyện nấy Sáng vẻ a huyện mắt điếc tai ngơ không để ý đến Nàng có thể nói lúc này hoàng thượng nổi hứng muốn đi nghỉ hè Là bởi vì mình oán giận sận hoàng thượng hôm nay trời nóng khiến mình sắp trần Chạy vội Hoàng thượng mới nói muốn dẫn nàng đi nghỉ hè đấy Thế nhưng chỉ mang mỗi mình mình đi rất gây chú ý Cho nên còn phải mang thêm vài vị hậu phi làm ngủy trang Danh ngạch bạn giá nghỉ hè mình so một suốt A huyện sao phải vội A huyện bình tĩnh Các phi tần khác lại không Bạn giá nghỉ hè là cơ hội tốt để đoạt cưng chiều Ai mà chẳng muốn tranh thủ Hiện giờ mấy người trầm phi địa vị cao đã không đi Mà du tần và cảnh quý nhân vừa sinh sản xong vóc người còn chưa khôi phục lại được Tất nhiên không ở trong phạm vi suy tính Nhu tiểu nghi và lễ quý nhân đều không được gặp mặt hoàng thượng Hà quý tần người lếu không thích hợp đi xa Về phần huyện chiêu nghi Không có gì ngoài ý muốn thì ván đã đóng thuyền muốn đi Nhưng huyện chiêu nghi lại được sủng án cũng chỉ chiếm một danh ngạc chẳng phải sao. Nếu tính toán như thế, cơ hội cho những tiểu trong suốt như các nàng trong hậu cung không phải càng nhiều sao. Đức Phi Vốn cũng muốn nói phải chăm sóc Nguyên Minh không thể đi. Nhưng Hoàng hậu lại nói, Nguyên Minh là một tiểu cô nương, có thể có vài cơ hội ra ngoài cung chơi. Mà hiện sở Nguyên Ninh được mũi nuôi khá tốt Thân thể khỏe mạnh Mang đi nghỉ hè cũng tốt Bích Thủy Trang cũng thú vị Đừng để Nguyên Ninh bị gò bó Mũi nếu không dẫn theo Nguyên Ninh đi Bổn cung là mẫu hậu sẽ không đồng ý Những lời này nói ra khiến Đức Phi không thể không đi Mà đối với ý tốt lần này của Hoàng hậu Đức Phi cũng châm trước một phen đáp ứng, nói là mang nguyên ninh đi. Thân thể mình tu dưỡng lâu như vậy, cũng có chút chờ mong. Nghỉ hè lần này không chừng là một cơ hội tốt. Hàng năm chuyện bạn giá xuất cung hoàng hậu bởi vì cung vụ nên không tham dự, mà phía Hiền Phi... Lại bị hoàng hậu lấy lý do giúp đỡ quản lý cung vụ hàng đầu lưu lại Hiện Phi con môi lạnh luồng cười Cũng đồng ý Hiện Phi tất nhiên biết hoàng giữ mình lại là vì gì Nhưng mà Hiện Phi trái lại cũng không sợ đâu Lần này vừa trống đi một vị trí Hiển nhiên có Phi tần mắt đầu nóng lòng tự đề cử mình Nhất thời trong điện rất náo nhiệt Cuối cùng quyết định mấy người được chọn như sau Đức Phi, Huyển Chiêu Nghi, Tà Tiệp Dư, Trương Vinh Hoa Còn có Lệ Quý Nhân Cùng với hai nhân vật chưa có tiếng tăm là Cố Mỹ Nhân và Phương Quý Nhân Nghe được tên của Lệ Quý Nhân thì Huyển lại hơi ngẩn người một lúc Tự mình hoàng thượng sau lần trước sần dỗi với mình liền không ra thích lễ quý nhân nữa. Lúc này lễ quý nhân lại có một danh ngạch, khiến A huyền sao không thiếu kỳ được. Không biết lễ quý nhân nhờ cẩy vị nào quả nhiên có chỗ dựa mọi chuyện đều dễ dàng mà. Nhưng mà danh sách này mới chỉ là dự đỉnh ban đầu mà thôi. Hoàng hậu nói. Danh sách cuối cùng vẫn phải đợi hoàng thượng xem qua mới được An huyền mặc kệ những người này Tan hội liền vui vẻ quay về chiêu dương cung thu thập hành lý Lần này đi bít thủy trang nghỉ hè Thế cũng sẽ ở hết nửa tháng Độ muốn mang theo so với đi thi hương còn nhiều hơn Đang lúc A huyển hào hứng thu sọn đồ thì cố mỹ nhân và phương quý nhân lại tới cửa bái kiến. A huyển cũng biết các nàng có tâm tư gì. Chẳng qua là biết mình đã ở trong đó. Đến lúc ở bích thủy trang tranh thủ tình cảm thì sơ cao đánh khẽ ít can thiệp vào thôn. A huyển cũng không vui nhìn các nàng. Để lý phúc mãn đuổi các nàng đi. Cố mỹ nhân vẫn biết tính tình của A huyền Chỉ là phương quý nhân không có ý vui Bất mãn nhỏ giọng oán thán Chẳng qua là một chiêu nghi mà thôi Sao lên mặt như vậy Kiêu căng còn hơn cả hiền phi nương nương Cố mỹ nhân ở một bên nghe xong khẩn trương nhìn xung quanh Thấy không có ai Mới nhỏ giọng khuyên nhủ Phương tỷ tỷ ăn nói cẩn thận. Hiện giờ huyện triêu nghi dù sao cũng đang được sủng ái. Không phải là chuyện tỷ mũi ta có thể xen vào. Chỉ là Phương quý nhân lúc ở nhà được thiên kiêu vạn sủng. Vào hậu cung mới thu liếm lại một chút. Nhưng dù sao bạn tính khó sửa. Nhất thời vẫn cứ nhanh mồm nhanh miệng. Huyện Chiêu Nghi chẳng qua là nữ nhi của tiểu quan ngũ phẩm mà thôi Cha ca còn cao hơn cha của Huyện Chiêu Nghi một cấp đấy Trong lòng cảm thấy Huyện Chiêu Nghi chỉ là có vận may mà thôi Hiện tại lên mặt như vậy không sợ ngã đau sao Cố mỹ nhân trái lại thức thời Các nàng tới cửa bái kiến Tuy là Huyện Chiêu Nghi chưa gặp các nàng Nhưng tốt xấu gì cũng đã tới. Làm hay không đều phụ thuộc vào tâm tình của huyển Chiêu Nghi. Cũng chưa bắt buộc huyển Chiêu Nghi nhất định phải giúp các nàng đúng không. Thấy phương quý nhân không biết kín miệng như thế. Cố mỹ nhân âm thầm sự định ít lui tới với nàng ta. Trong chút lát liền cuối người cáo từ. Trong điện của mũi mũi còn có chút việc vặt. Và... Không cùng đường với phương tỷ tỷ Mùi mùi về trước Phương tỷ tỷ xin cứ tự nhiên Phương quý nhân thấy cố mỹ nhân biết điều như thế Khẽ gắt một cái Rồi xoay người quay trở về điện của mình Đang ở trong cung thu dọn hành lý A Uyển Tất nhiên không biết bên ngoài xảy ra khúc nhạc đệm nhỏ này Đến lúc hành lý gần thu dọn xong Hoàng thượng đạp bóng đêm đến Nhìn vật nhỏ bởi vì được ra ngoài chơi mà vẻ mặt cao hứng Trong nháy mắt cảm giác mệt mỏi cùng một đám cáo xà Người tranh ta đấu trong chiều của tề diễn chi tiêu tán đi rất nhiều Vỗ về vật nhỏ đang dựa vào trong lòng mình Hoàng thượng mống từ trong ngực lấy ra một vật U Vinh Quy Quy Mơ, đột nhiên nhớ đến trong khố phòng của chấm còn có thứ nhỏ này Nàng mang đi chơi thôi A huyện chăm chú nhìn vào Là dùng dây đỏ treo một ngọc thạch rẹt Nhỏ nhỏ, hình dạng không có quy tắc Trên mặt cũng không điêu khắc hoa văn nào Chỉ là nhìn ngọc thạch này phát ra ánh sáng màu Cảm nhận thấy ấm áp như son Vừa nhìn liền biết đây không phải là vật phàm Khi tiếp nhận ngọc thạc này A huyện tò mò đặt ở trong lòng bàn tay quan sát Ngọc thạc này thật đẹp Nàng vật nhỏ không hiểu biết này Hoàng thượng không nhịn được cười gó gó đầu A huyện Đây là nón ngọc Mùa đông đeo trên người thân thể ấm áp Nàng trước tiên cứ mang theo bên người Mà hiện sở mang theo nàng cũng có thể làm ta mát mẻ Nhận được thứ tốt từ Hoàng thượng A huyền đương nhiên là vua quanh Hoàng thượng Lại ngửa đầu cười san nói Đa tả Hoàng thượng nghĩ cho nô tì Quả nhiên nô tì là đỉnh quả tim của ngài nha Nghe vật nhỏ không biết xấu khổ lời nói ra kinh người Hoàng thượng thấy nhưng không thể trách Fo nhẹ một tiếng Nỗ lực che dấu gì đó Lại không biết bên tai mình đã gửng đỏ Ai muốn cho nàng Chẳng qua là sợ nàng chạy mất mà thôi Chấm đâu thể để mất người này